Dì nhậm đội mũ lên cho tả tình Nhưng cổ áo lại kéo chưa hết Tả ý chỉnh lại cho chị gái Hành động này dẫn đến sự chú ý của tả tình Gương mặt của tả tình rất thuần khiết Đôi mắt đen lấy, sáng sủa Trông như một đứa bé Tả Minh Hào chăm sóc cô rất chu đáo Gương mặt cô mụm miễn Hẹp như một quả táo đỏ Tả ý không cầm được lòng Nựng vào mặt tả tình Cô cũng không phản kháng Còn cười với tả ý Nếu cô nói cô thích một tả tình như thế Dì nhậm có giận không? Sau khi tiễn họ đi Trên đường về Tả ý nhận được tin nhắn của Lệ Trạch luôn, Cùng ăn cơm Được thôi Cô trả lời anh Phía sau còn đi kèm một mặt cười Một lúc sau Mới rực nhớ ra Cô lại hỏi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 phải ngộ đồng. Từ đấy câu nói này đã biến thành điển cố của lại lẹch Lương thời phổ thông. Anh mỉm cười. Em còn nhớ à? Đương nhiên rồi. Chuyện của anh em đều ghi nhớ như in. tại ý tiếp tục nói. Còn có một lần anh ôm tự vẫn cho em trước kỳ thi anh văn cấp 4 Lúc đó nhóm học một tiểu đông chạy đến chỗ chúng ta xem bóng đá. Trận đấu phải nửa đêm mới bắt đầu. Thế là họ cứ mãi miết kể chuyện ma để giết thời gian.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 cô xuống, hôm anh thật nhẹ, sau đó tắt đèn, quay lưng đi về phòng khách ở bên cạnh. Lại chật luôn ngủ một giấc đến 3, 4 giờ sáng, phát hiện trên giường chỉ có một mình anh, thoát một cái liền ngồi dậy, gỡ chăn ra, bước xuống giường, nhất thời bất cần té nhà xuống đất. Anh mượn sức chống đỡ cạnh giường rồi bò dậy, sơ soạn tìm thấy cây gậy đặt cạnh đó rồi nỗ lực đi ra ngoài, tìm đến phòng khách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 Đến gần 11 giờ thì xe mới về đến lại ra. Vừa thấy xe dừng trước cửa, ta ý liền mặc áo khoác vào chạy nhào ra ngoài. A Hiển, cô cười hì hì chạy đến trước mặt anh. Ừ, anh đáp lại một cách lơ đảng rồi đi vòng qua cô. Cô cảm thấy anh có gì đó bất ổn nhưng vẫn cười hỏi, "Anh đi đâu thế? Muộn thế này, em về đi." Anh dừng lại, quay đầu nói với cô,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 số hộ, vậy rồi bị sốt cao và sốt rất lâu, anh không trách em, chỉ bảo em sau này là con gái thì không thể là mơ như vậy nữa. lên phổ thông, em bỏ nhà ra đi, anh nhắc em vào lớp học, bị thầy phát hiện, anh chỉ chịu là mắng nhưng cũng không trách em. khi vừa đến đứt răng bị đau nhưng lại không dám một mình ra đường, anh bị dẫn em đi khám bác sĩ, mà trẻ giờ thi.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 Của cô đều đâm vào trái tim anh Lòng ngực đau đến mức như muốn chảy máu Không ai là không rung động Dẫu cho là lòng dạ sắt đá E là cũng đã được hông nóng Anh quay phát lại ôm cô vào lòng Đau lòng nói "tại, đừng nói nữa Em đừng khóc đừng khóc. Ta ý vùi đầu vào lòng ngực anh Tiếp tục khóc Hôm đó em thực sự để giấu anh Mà hỏi họ về tai nạn xe ấy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 Anh nhắm mắt lại, đặt cặp lên tỉnh đầu cô, siết chặt thêm nữa. Tuyệt gờ trên tóc, trên vai, trên mi mắt, dần dần không tan chảy nữa. Tẩy, tẩy. Anh mãi gọi tên cô, giọng thấp xuống, trầm lại, khe khẽ nhẹ nhàng. Em đừng khóc nữa, anh không cho em khóc. Vẫn thì em nói anh hiểu coi rồi, anh đã hiểu. Anh hiểu rồi mà còn bảo em đi.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 Mắt anh hơi hiếp lại Anh đều chỉ là dài chàng thùng Thế còn gì nữa Còn đặc biệt dễ bén lửa trong người Vừa nói xong, anh đang ngồi dậy hôn lên mâu cô Còn đang sao bốt? vẫn chưa xong mà Hôm nay đủ rồi, chúng ta có thể thay thế bằng tiếp mục khác Nhưng mà bác sĩ nói Lời của bác sĩ đều là vớ vẩn, sức khỏe của anh tôi anh biết rõ Lòng của anh có hơi khàng càng.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 Trước đây, bác cũng từng trò chuyện với bà cháu về cháu và Tiểu Lệ Đôi thành mai trước mã như vậy rất đáng trân trọng Hôm qua, bác đã nghe nói đêm nay Tiểu Lệ sẽ dắt vợ chưa cưới đến thanh dự tiệc Khi ấy, bác đã nghĩ trước đây hai cháu luôn học chung một trường Tình cảm rất tốt, lại môn đăng hồi đói Vì là về sao xảy ra trắc trở, thật sự đang tiếc Nhưng còn ngờ, người mà Tiểu Lệ dắt đến thật sự là cháu Thấy, à, thấy im lặng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 Tả ý hỏi lại đây không phải tả tình Tả đình cháu làm sao để đến được này Bác Hồ, bác có thể nói rõ hơn không? Tả ý đột nhiên biến sắc Chẳng lẽ ngay cả cháu cũng không biết Tả ý lắc đầu Lão Hồ đốt một điếu thuốc Cùng tả ý đi đến một nơi yên tĩnh Thế mới biết bà của cháu rất yêu thương hai cháu Ông ấy đã một mình gánh hết mọi việc của tả tình Giờ đây chuyện cũng đã qua nhiều năm rồi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 Nhưng anh lại không cho em quay lại chứng cứ Sau này anh trở mặt không thừa nhận thì sao đây Vậy thì lúc đó em được lấy anh là được rồi lề trạch lương tốt bụng mà ra chú ý cho cô Tuy nhiên ta ý nghe xong thì vội lắc đầu như cái trống bỏi Không được, không được Vậy thì em lỗ lắm Sau khi về nhà ta ý ngồi dưới ánh đèn Ngắm nghe chiếc nhẫn ấy hỏi một cách kỳ lạ Đây không phải là chiếc nhẫn lần trước Kiểu dáng không giống Ừ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 Vậy nên cái vật nhỏ xíu ấy không cách nào tìm lại nữa À phải, anh có nhớ hôm nay là ngày gì không? Tài Y lại hỏi Ngày cầu hôn Con nữa Còn gì nữa, đâu có Tài Y bắt đầu buồn rầu Hai Diễm, em dọn rồi Lê chạch Lương dường như không nghe thấy Cũng không đói hoài cô Tài Y cố tình đi tới trước mặt anh Gia tăng ngữ điệu mà lặp lại thêm một lần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 Lại Trạch Lương không nhìn được nữa mà lắc đầu bật cười thành tiếng Cười cái gì mà cười Cô lò bầu Anh mở tủ lấy ra một chiếc hộp nhung hình chữ nhật có hoa văn màu xanh đậm đưa tới trước mặt cô Anh cười nói Lệ nhật vui vẻ Anh không có quên Không dám Tái ý trề môi Anh thật là khiêm tốt Có chuyện gì mà anh không dám chứ Lần này đổi lại là Trạch Lương rất vui vẻ